Rõ ràng là hắn đã bị trúng độc. Khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ trắng trèo, giờ đã xanh sao, môi thì đen kịt. Trong lòng của tích cửu hơi nóng lên, thuận tay lấy ra một viên đan dược giải độc nhét vào trong miệng hắn. Nước xuống đi. Vân Điên Ly nuốt viên đan dược mà không chớp mắt, thậm chí không thèm đưa mắt nhìn đan dược kia một lần. Hắn hoàn toàn thực sự yên tâm về nàng. Cố tích cửu cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Văn này tin tưởng nàng như vậy, nhưng nàng vẫn luôn đề phòng hắn. Loại đan dược nàng đưa cho hắn là do Đế Phất Ý đưa cho nàng, có thể giải được hàng trăm loại độc, hơn nữa còn có tác dụng rất nhanh. Chỉ trong vài phút, chất độc Văn Ninh Ly trúng phải đã được giải hết. Giờ phút này, nơi bọn họ đang ở là một khe núi, nơi này cũng khá vắng vẻ, nhất thời chưa có con hung thú nàng tìm đến. Mặc dù chất độc trên người Văn đã được loại bỏ hết, nhưng vết thương vẫn đang chảy máu và cần được băng bó. Vết thương ở trên lưng, hắn đương nhiên không thể tự băng bó được. Cố Tích Cửu liếc hắn một cái, bảo hắn cởi áo choàng bên ngoài, nàng sẽ băng bó cho hắn. Vân Đen Ly hơi có chút xấu hổ. Cái này cần phải cởi áo. Ta sợ vô lễ với ngươi. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn. Chỉ là trị thương mà thôi, cởi ra đi. Vết thương của Văn Ninh Ly ở phía dưới bả vai, hắn chỉ có thể cởi toàn bộ từ áo tràng bên ngoài đến áo bên trong, mặc chúng một cách lỏng lẻo để lộ tấm lưng trần. Văn Ninh Ly là Mỹ Nam Tử, từ khuôn mặt đến hình thể để đẹp hoàn hảo không tì vết. Nhưng điểm đẹp nhất ở hắn chính là tấm lưng với đường cong quyến rũ, gầy nhưng không yếu, da thịt sáng bóng, mịn màng như ngọc. Hắn có tính cách bảo thủ, trang phục cũng mang hơi hướng khổ hạnh. Rất hiếm người nhìn thấy thân thể của hắn, nhưng những ai ngẫu nhiên nhìn thấy đều bị mê hoặc bởi đường cong quyến rũ của tấm lưng hắn. Có người thậm chí còn phát cuồng vì nó và sẵn sàng cam tâm làm điều này, điều kia vì hắn. Chiếc áo choàng từ từ tuột xuống, đường cong sau lưng hiện lên từng tấc. Mặc dù Ly không nhìn thấy được biểu cảm của cô tích cửu phía sau, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của nàng. Hắn sinh ra đã là một hậu duệ quý tộc. Ngay cả động tác cởi quần áo cũng thực hiện rất phong cách, rất có khí chất của một người mẫu bước đi trên sàn diễn thời trang. Nhanh lên! Thời gian của chúng ta không có nhiều. Sao ngươi cởi quần áo lâu như vậy? Cô Tích cửu ở phía sau có chút không kiên nhẫn, nói. Văn Ninh Ly sững người. Hắn có một cảm giác mất mát và thất vọng, như kiểu mị nhãn vứt cho người mù nhìn vậy. Cuối cùng, Động tác của hắn nhanh hơn rất nhiều, để lộ vết thương trên lưng. Vết thương khá sâu, hà ra như miệng hài nhi. Tuy đã điểm các huyệt đạo xung quanh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Cố tích cửu nhíu mày, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Vết thương này quá sâu, cần phải khâu lại. Cùng với ý nghĩ này, trong đầu nàng hiện lên các bước khâu cụ thể, ngón tay nàng bấm mấy cái niệm chú. Kim và chỉ tương ứng đã hình thành rồi. Nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình, chính nàng cũng sưởng sốt trong giây lát. Dù sao, ở tu la giới này, dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không khâu lại. Về cơ bản, chỉ là bôi thuốc và băng bó vết thương. Nàng đã có kỹ năng này từ trước rồi phải không? Lúc này, nàng không được phép bận tâm đến chuyện đó, cho nên ý nghĩ này chỉ chợt thoáng hiện trong đầu nàng rồi vụt qua ngay. Người cố chịu đựng một chút. Ta khâu lại cho ngươi. Được. Không có thuốc tê. Đương nhiên, kim nhọn đâm vào da thịt sẽ rất đau đớn. Trên trán Vân Yên Ly toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống. Đầu ngón tay út của nàng vẫn còn hơi thô ráp. Nhưng khi nàng chạm vào làn da của hắn, nó lại mang đến cho hắn một cảm giác khoái cảm ruồn rầy. Khiến hắn gần như không để ý đến cơn đau. Nhưng rõ ràng, nàng không hề bị tấm lưng xinh đẹp của hắn mê hoặc. Nàng di chuyển cây kim nhanh chóng và uyển chuyển mà không chút do dự. Đương nhiên, nàng cũng không hỏi hắn có đau hay không. Ánh mắt Vân Yên Ly hơi tối lại. Mồ hôi trên người hắn từng giọt từng giọt lăn xuống như hạt châu. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng nhận ra là hắn đang đau. Rất đau à? Cũng... Cũng được. Vân Yên Ly đổ mồ hôi đầm đìa. Đau đến như thế à? Cố Tích Cửu nhìn vết thương đẫm máu Cần phải khâu 17, 18 mũi Mà nàng mới khâu được 5 mũi Là nam nhân đại trượng phu Sao lại sợ đau như vậy? Cố Tích Cửu không khỏi thở dài Vân Yên Ly ngừng lại một chút Tích Cửu Người hát cho ta nghe một bài được không? Người hát rất hay Nghe người hát thì ta sẽ không đau nữa Có một vài thứ, có sẵn từ trong xương Cốt, ví dụ như ca hát. Cô Tích Cửu sống ở nơi này nửa năm, mặc dù không nhớ được những bài hát đã từng hát trước kia, nhưng nàng vẫn nhớ được một số giai điệu, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu khi rảnh rỗi. Tất nhiên, nàng đã quên lời, chỉ nhớ giai điệu. thấy hắn đau đớn đến như vậy, cô Tích Cửu liền đồng ý. Vì vậy, nàng ngâm nga một giai điệu nhỏ. Không nghĩ tới, nàng vừa mới hát ra giai điệu đó, vân Ninh Ly đã hát lên thành lời. Năm trăm lần quay đầu nhìn lại, chỉ vì người lướt qua. Năm tháng phí hoài, khiến ái tình trở nên lầm lỗi. Cho dù hóa thân, thành câu đá đợi người bước tới. Người có thể lắng nghe tâm sự của ta hay chăng? Người mỉm cười... Vĩnh viễn là ma chướng của ta. Lời hứa hẹn của người là chấp nhất trong lòng ta. Dù cho dưới gốc bồ đề niết bàn thành Phật, quay đầu lại nhìn quá khứ, chỉ sợ cầm thư khó cầm. Giải điệu nàng hát chính là bài Lời Phật dạy. Mấy năm trước, nàng tìm kiếm một người ở Thượng Giới. Van Denley cùng nàng đi tìm. Nàng thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhiều năm tìm kiếm dài dằng dặc và nhàm chán. Bài hát này động lại trong tiềm thức của nàng, phù hợp với tâm trạng của nàng. Cho nên, khi buồn chán, nàng sẽ hát đi hát lại vài câu. Cứ thường xuyên như vậy, Van Denley cũng học thuộc theo. Lúc này, khi Van Denley hát lời bài hát, Thoạt đầu, cô Tích Cử có chút kinh ngạc, nhưng khi nghe một lát, Lời bài hát tự động hiện lên trong đầu nàng. Trước khi Văn kịp hát nửa câu sau, nàng đã tự mình hát lời tiếp theo của bài hát. Phật dạy Qua qua qua, một đời trôi qua nhanh quá. Vì yêu gây nên họa, bùng cháy thành một ngọn lửa. Phật dạy Sai sai sai, nhiều lắm những sai lầm. Tất cả đều oán hận ta. Từ đó đã lãng quên ta. Phật dạy đừng đừng đừng, đừng nến đa tình nữa. Hãy để tưởng niệm trầm lắng, để tâm tựa như một đóa hoa sen. Ban đầu là một người đơn ca đã trở thành một bản hợp sướng của hai người. Hơn nữa, ca từ bài hát còn ăn khớp với nhau, từng lời đều hay. Nếu nói vừa rồi của Tích Cửu còn có chút nghi ngờ Văn Đình Ly thì lúc này nghi ngờ đó đã tiêu tan hơn phần nửa. Có thể mua kiếm pháp của nàng, có thể hát bài hát của nàng. Ít nhất, mối quan hệ giữa hai người lúc đó rất tốt. Nàng không nhịn được, liếc mắt nhìn Văn Đình Ly, trong lòng có chút phức tạp. Chẳng lẽ Văn Đình Ly dùng phương pháp này giúp nàng khôi phục ký nhớ sao? Dòng nước chảy dài chậm chậm thẩm thấu. Sẽ không khiến cho người ta phản cảm. Rất giống khí chất của người này. Ôn nhu, tao nhã, như ngọc. Người mất trí nhớ luôn có cảm giác trồng rỗng, không biết mình đang ở đâu. Trong tiềm thức, họ luôn mong muốn khôi phục lại ký ức. Cô tích cửu tự nhiên cũng muốn như vậy. Nhưng khi để phất y ở bên nàng, dường như cũng không có ý dẫn dắt, truyền cảm hứng cho nàng, hay đánh thức trí nhớ của nàng. Hắn nói, mất trí nhớ không quan trọng, Quan trọng nhất là phải nằm chắc hiện tại. Hiện tại hai người yêu nhau là đủ rồi. Lúc ấy, nàng rất cảm động. Nhưng giờ phút này, tiểu hỗn đàn đó thực ra không muốn nàng lấy lại trí nhớ chút nào, đúng không? Nàng không khỏi, sẽ chặt nắm tay. Khi khâu mũi cuối cùng, tay nàng nặng hơn một chút. Sống lưng vẫn yên ly cứng đờ, đang định nói gì đó. Lại chợt như nhận ra điều gì, nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Sắc mặt hơi biến đổi. Đứng trên cây đại thụ đó là một vị nam tử mặc áo choàng màu xanh nhạt. dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ, lông mày như khói trăng, đôi mắt như hồ sâu, đôi môi mỏng hơi mím, ngũ quan tuyệt mỹ đến mức khó có thể miêu tả và vẽ ra. Hắn đứng ở đó, khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn hai người. Người này... Cô tích cử cũng nhạy bén theo bản năng nhìn qua, ánh mắt hai người gặp nhau, nàng trực tiếp đứng lên. Đế Phất Y Đế Phất Y đứng ở nơi đó. Sau lưng, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, trên áo choàng của hắn như thể có một đường viền bạc. Chiếc áo choàng bay phấp phới, khuôn mặt tuấn tú của hắn bị anh Trang che mất một nửa, khiến người ta khó có thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể của hắn. Hắn nhẹ giọng lặp lại. Đế Phất Y Nàng gọi ta như vậy Từ sau khi có quan hệ thân mật đó Khi cô tích Cửu gọi hắn Luôn là phất y, phất y không rời miệng Lần này Lại gọi cả tên lẫn họ Vô hình trung Mang theo sự xa cách Giọng nói của hắn giống như âm thanh Của một dòng suối trong trèo Chảy trên đá xanh Mang theo một chút lạnh nhạt trong tử tính Cô tích Cửu hơi sững lại tự nhiên nghe được sự tức giận trong lời nói của hắn. Người này khi cười tủm tỉm còn tốt một chút, nhưng một khi sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, khi chất mạnh mẽ trên người có thể áp đảo đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu lên. Từ khi đoàn tụ, hắn luôn kiềm chế sự sắc bén của mình trước mặt nàng. Hắn giống như anh trai nhà bên, vừa ấm áp, vừa bứng bình, vừa lười biếng khiến nàng mê mẩn. Giống như trong lúc này, với dáng vẻ này, Đây vẫn là lần đầu tiên cô tích cửu nhìn thấy. Hắn tức giận, cô tích cửu hiểu rõ. Nhưng hắn giận gì chứ? Hắn có quyền gì mà tức giận chứ? Rõ ràng là hắn không sao. Nhưng tại sao không chịu tiếp tuổi năm phù của nàng? Muốn ra vẻ ta đây lạnh lùng sao? Làm hại nàng lo lắng cả ngày. Cô tích cửu vừa nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau khi thở phào một hơi nhẹ nhõm này, trong lòng nàng cũng bùng lửa giận. Nàng nhướng mày nhìn hắn, mỉm cười, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Vậy gọi ngươi là gì? Niệm mạch điện hạ à. Đế Phất Y hơi cứng đờ, ánh mắt thoáng nhìn về phía Vân Đền ly. Vân Đền Lì ở nơi đó đã khom người hành lễ với hắn. Niệm mạch điện hạ, tiểu tiên hữu lễ. Đế Phất Y nhắm mắt lại, thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy xuống. Cũng không để ý tới hành lễ của Vân Yên Lì, nắm lấy tay của Tích Cửu. Chúng ta nói chuyện đi. Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, nắm cổ tay nàng có chút đau. Cổ Tích Cửu đột nhiên giật cổ tay mình lại, thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Nói chuyện gì? Bây giờ biết mình không thể giấu được lời nói dối nữa, mới nhớ tới chuyện nói chuyện với nàng à? Cổ Tích Cửu tức giận trong lòng, lời nói đâm thẳng về phía trước. Niềm Mạch Điên Hạ Ngài tới đúng lúc lắm Nhân dịp có vị văn công tử này ở đây Ta có một số vấn đề muốn hỏi ngài Hy vọng ngài đừng lừa gạt ta nữa Có một số việc Cần phải ba mặt đối chất Mới có thể xác định được Ai là người nói dối Đế Phất Y hít nhẹ một hơi Được Nàng hỏi đi Ngài là chi tử của thần tôn Thần Niềm Mạch đúng không Đúng vậy Năm nay ngài 7 tuổi. Đúng, nhưng ta 3 tuổi đã trưởng thành rồi. Ngài và ta không phải là thanh mai trúc mã, mà thật ra ta ngang hàng với phụ mẫu của ngài. Chúng ta quả thực không phải là thanh mai trúc mã, nhưng phụ mẫu ta đều trên vàn tuổi, mà nàng mới hơn 200 tuổi. Nàng cảm thấy mình có tư cách có thể ngang hàng với bọn họ sao? Đế Phất Y trầm giọng nói. Nhìn sắc mặt nàng trắng bạch Lại bổ sung thêm một câu Đương nhiên Công lực của nàng hiện đã là thượng tiên Gần đến cấp bậc thượng thần Xem như có thể sánh ngang với bọn họ Hết thầy mọi chuyện đều nhất quán Như lời Vân Yên Ly nói Của tích cửu càng hỏi Lòng càng trầm xuống Cũng càng tức giận hơn Nàng lại hít sâu một hơi Giữa chúng ta Căn bản không hề có hôn ước đúng không Đế Phất Y ngừng một lúc Đúng Mặc dù ở thượng giới Nàng từng vì tức giận người khác Mà nói không lựa lời Nói muốn cướp hắn về làm tiểu hôn phu Nhưng dù sao Đó cũng chỉ là trò đùa Trong yến hội giao trì Nàng cũng đã nói rõ hoàn toàn rồi Ngón tay của tích cử Trong tay áo Có chút run rẩy. Vậy tại sao Ngài phải tự xưng là vị hôn phu của ta Ở chỗ này Làm hại nàng tự động đi tới cửa Phạm phải sai lầm lớn Đế Phất Y cười buồn bã Bởi vì ta thích nàng Thích đến không thể nào tự kiềm chế Cô tích cửu sừng sốt Cơn tức giận trong lòng nàng càng bùng lên Thích nàng là có thể vô lương tâm đưa ra lý do này lừa dối nàng sao Thích nàng là có thể lợi dụng lúc nàng mất trí nhớ Và dùng loại chuyện này Lừa dối nàng sao? Hắn gọi đó là thích. Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó. Nàng ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Đặc biệt, người lừa gạt còn là người mà nàng hết lòng tin tưởng. Trước khi gặp để Phất Y, trong lòng nàng vẫn nuôi một tia hy vọng. Hy vọng rằng những gì Văn nói đều là dối trá. Hy vọng để Phất Y không lừa dối nàng. Hiện giờ lại là hoàn toàn chứng thực. Trong lồng ngực nàng có một cơn tức giận cuộn lên như muốn tìm một chỗ đột phá mà la ra ngoài. Khí tức xung quanh nàng cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ngươi có phải là Tà Thiên Sư không? Có phải đã từng là Thánh Tôn Hoàng Đồ không? Thời điểm hỏi câu này, nàng không khỏi nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Đế Phất Y trầm mặc một lát, rốt cuộc trả lời hai chữ. Không phải Trước mắt của tích Cửu tối sầm Thân thể khẽ lay động Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vốn đỏ bừng vì tức giận Nhưng giờ phút này Lại trở nên tái mét Có lẽ là nàng có trượng phu Nhưng lại bị lừa dối Có quan hệ phu thê thật sự Với một nam nhân khác Nàng nắm chặt tay Trong khoảnh khắc này nàng có ý muốn giết người Nàng kìm nén cơn tức giận Sắp trào lên Hỏi hắn câu cuối cùng Vậy có phải người đã biết từ trước ta có hôn ước với người khác không? Thậm chí có thể là thê tử của người đó không? Dưới ánh trăng, sắc mặt để phất y cũng rất tái nhợt, hắn hơi mếm môi, rốt cuộc lại trả lời một chữ. Phải. Cô tích cửu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dẫn đến phát ngốc. Nàng liên tục nắm chặt tay, rốt cuộc không nhịn được nữa, đánh hắn một trường. Tốt lắm. Đế phất y, không ngờ ngươi là một kẻ tiểu nhấn đế tiện vô liêm sỉ như thế. Nàng căm phẫn đánh ra một trường, uy lực tự nhiên không nhỏ. Trường phong giống như một cơn cuồng phong dữ dội, đánh thẳng vào đế phất y. Bùm một tiếng, trường phong đập vào ngực đế phất y, cơ thể hắn lào đảo, loạn troạn lùi về phía sau 4-5 bước liên tiếp. Trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cố tích cử tựa hồ cũng không nghĩ tới Một trường này của mình thật sự có thể đánh trúng hắn Trái tim như có ai đó bóp mạnh một cái Tại sao hắn không tránh đi? Với công phu của hắn Rõ ràng có thể tránh đi rất dễ dàng Khổ nhục kế sao? Dưới ánh trăng để Phất Y đứng yên lặng Nhìn nàng Đôi mắt đen như mặt hồ lấp lánh ánh sao Nàng đã hỏi xong rồi Có thể người ta giải thích được không? Sự thật bị bại lộ, nàng tức giận cũng là chuyện hợp lẽ. Không tức giận thì mới có thể có quỷ. Đế Phất Y đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Giải thích cái gì? Chẳng lẽ người không lừa gạt ta sao? Người ta thích ở thượng giới là người sao? Cố Tích Cửu nhấn mạnh. Đế Phất Y nghẹn hỏng, hơi mím môi. Ta thừa nhận là đã lừa nàng chuyện này. Cũng rất xin lỗi. Nhưng tích cửu, người nàng từng thích đó đã không còn sống trên thế gian này nữa. Loại hồn phi phách tán này, căn bản sẽ không thể nào sống lại được. Nếu nàng không tin ta nói, nàng có thể hỏi Văn Enly. Cô tích cửu nắm chặt tay. Chuyện nàng tìm kiếm người đã qua đời này, vừa nãy Văn cũng đã nói cho nàng biết rồi. Thậm chí còn khuyên nàng hãy quên người đó đi. Đừng tâm tâm niệm niệm đi tìm đối phương mấy trăm năm nữa. Nhưng vì Nàng tìm kiếm một cách tuyệt vọng ở thượng giới, hẳn là có hy vọng đối phương sẽ được hồi sinh, đúng không? Nói trắng ra, cho dù hoàng đồ không còn hy vọng sống lại, thì đó cũng không phải là lý do để để phất y bây giờ lừa gạt như vậy. Nàng sôi máu, cười lạnh, nói. Cho dù hắn không còn trên đời này thì thế nào? Người mà ta thích chính là hắn chứ không phải là người. Người dùng thủ đoạn ti tiện hèn hạ như vậy để có được ta. Khiến người ta thật khinh thường Đế phất y Ta khinh thương ngươi Đế phất y Lại lui về đằng sau một bước Nàng nói nặng lời như vậy Nhưng hắn là người sai trước Mặc kệ nàng mắng thế nào Hắn cũng nguyện ý tiếp nhận Tết cử Ta biết ta sai rồi Sau này ta sẽ bồi thường cho nàng Bồi thường Bồi thường thế nào Đế phất y, không phải ngươi cho rằng ta vẫn sẽ gả cho ngươi đấy chứ? Đế phất y sững sờ, nhìn nàng. Tích Cửu, đừng nói lời tức giận nữa. Giữa chúng ta đã... Cô Tích Cửu ngửa đầu cười to, gần từng câu, từng chữ. Đã có quan hệ phu thê thật rồi, đúng không? Ngươi cho rằng ngươi dùng thủ đoạn như vậy chiếm được ta. Ta sẽ chấp nhận số phận, chỉ có thể gả cho ngươi đúng không? Đây là ý định ban đầu của ngươi khi âm mưu thiết kế trò lừa đảo này phải không? Chơi bài tiên trạm hậu tấu. Ta nói cho ngươi biết, đế phất ý, ngươi cứ nằm mơ đi. Cả đời này ta chỉ yêu một người là Tả Thiên Sư Hoàng Đồ. Sống là người của Tả Thiên Sư, chết là ma của Tả Thiên Sư. Tuyệt đối không bao giờ gả cho ngươi. Sắc mặt đế phất y trắng như tuyết Đế phất y Ngươi đi đi Từ nay về sau Ngươi đi dương quan đạo của ngươi Ta đi cầu độc mộc của ta Chúng ta nước giếng không phạm đất sông Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa Ta nhìn thấy ngươi là ghế tở Cô tích cửu tức giận đến run rẩy, Thật sự quá tàn nhẫn Khiến nàng không thể tiếp nhận nổi Kẻ lừa đảo. Đồ hỗn thản. Sao hắn có thể lừa dối nàng như vậy? Rốt cuộc, hắn coi nàng là cái gì đây? Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Quay người trực tiếp, thuấn di rời đi. Vân yên ly, người luôn đóng vai vô hình bên cạnh, gọi theo. Tích cứu. Xem ra, nàng thật sự tức giận tới cực điểm rồi. Đến nỗi quên mất cả bằng hữu là hắn người vừa mới bị thương. Hắn quay đầu nhìn Đế Phất Y, ho nhẹ một tiếng. <cười> Niềm mạch điện hạ, tiểu tiên không ngờ tới ngài với nàng đã. Ánh mắt Đế Phất Y cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, trong mắt có chút lạnh lùng. Vân Ninh Ly thở dài và giơ tay lên. Niềm mạch điện hạ, tiểu tiên cũng không biết ngài đã giấu giếm nàng nhiều chuyện như vậy. Nhưng những gì ngài đã làm Quả thực không tử tế chút nào Thanh âm đế phất y lạnh lùng Chuyện giữa ta và nàng Không đến lượt ngươi nói Vân Ninh Ly lắc đầu Khóe môi hơi nhếch lên Giọng nói cũng trở nên lạnh hơn Nề mạch điên hạ Kỳ thực bổn vương vô tình can thiệp Vào chuyện của ngươi Rốt cuộc giữa ngươi và ta có mối thù tuyển kiếp Bổn vương cũng không muốn Có bất kỳ liên quan gì với ngươi Nhưng tích cử là bằng hữu của ta. Đã là bằng hữu hàng trăm năm. Tình bằng hữu giữa chúng ta không phải những người ở độ tuổi của người có thể hiểu được. Ta không muốn nàng bị người ta tính kế đâu. Hơi thở lên người để phất y rất lạnh lẽo. Bằng hữu? Người thật sự là bằng hữu của nàng sao? Vân Yên Ly nhàn nhạt, nhạt nói. Đương nhiên. Khóe môi hắn dường như có ý cười. Nàng là bằng hữu duy nhất mà ta xác định trên đời này. Ta đến tu la giới này chỉ vì nàng. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Nàng không thích hợp ở một nơi khắc nghiệt khi họ cò gánh như vậy. Hắn tiến lên hai bước lại gần Đế Phất Y. Nề mạch điện hạ. Người vì ích kỷ của bản thân mà nhốt nàng ở đây. Thật quá hèn hạ đi. Có lẽ người không nghĩ tới đời xuôi đất hiến ta sẽ tới nơi này. Gặp được nàng ở chỗ này phải không Có lẽ người cũng hiểu rõ rằng Trên đời này không có bức tường nào Không lọt gió Cũng không bao giờ có lời nói dối nào Không bị vạch trần Đế Phất Y đứng tại chỗ Trên người mô hồ lộ ra một tia uy hiếp Vanilli Người tới đây là gan cũng lớn hơn nhiều nhỉ Dám nói chuyện với ta như vậy Ở thượng giới Khi Vanilli gặp hắn Vân luôn cung kính hành lễ Vân yên ly ngửa đầu mỉm cười Ánh mắt cũng dán chặt vào trên người Đế phất y Cười nhẹ nói niềm mạch điện hạ Ở thượng giới người là chi tử thần ma Mọi người đều kính trọng người Không dám chọc vào người Đó là bởi vì bọn họ nhìn vào mặt mũi phụ mẫu người Nhưng ở chỗ này Giữa người với ta có gì khác nhau Hắn tiến lên thêm một bước Khoe môi hơi cong lên Có lẽ hiện giờ người còn không bằng ta. Hắn vốn ôn nhu như ngọc, giống như một quân tử khiêm tốn đối xử tốt với người khác. Nhưng sau khi nói ra những lời này, khí tức của hắn mạnh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Lá cây đại thụ xung quanh hắn dường như cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Chúng khô héo và rụng đi ngay lập tức. Bóc một tiếng. cốt tích cử bỗng nhiên từ trong không trung thuần di trở lại, xuất hiện ngay trước mặt hai người. Sắc mặt Văn Ly khẽ biến, lui về phía sau một bước. Tích cửu, sao ngươi lại quay lại? Khí tức mạnh mẽ khó hiểu trên người hắn biến mất, hắn lại giống như anh trai nhà bên cạnh. Trong đôi mắt đế phất y cũng lé lên một tia sáng nhạt, tầm mắt dừng trên người của tích cửu. Rốt cuộc, năng mềm long rồi. Quay lại tìm hắn sao? Cô tích cửu cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp hỏi Văn Ly. Sao ngươi còn ở đây? Còn muốn vào thanh không? Vănilie gật đầu ngoan ngoãn trả lời một chữ. Muốn. Chúng ta đi. Cô tích cửu lại xoay người rời đi. Chờ một chút. Đế phất y rốt cuộc lên tiếng. Bước chân cô tích cửu không dừng lại. Tách một tiếng. Một viên linh thạch màu đỏ sáng long lanh từ trong không trung hiện ra trước mặt cô tích cửu tự động bay vào trong tay nàng. Giọng nói để phất y nhạt nhạt Đây là Linh Thạch phẩm cấp 1 Nàng giao cho vị diệp Linh kia Theo yêu cầu đi Bước chân của tích cử ngừng một nhịp Nhìn nhìn viên Linh Thạch trong tay Khóe môi nàng hơi nhếch lên Không biết là cười hay là dĩa cợt Quay người lại dơ tay lên Viên Linh Thạch kia Bị nàng ném trở lại Đa tạ Nhưng ta không muốn bất cứ thứ gì từ người hết Linh Thạch trực tiếp Rơi xuống dưới chân Đế Phất Y Cùng với Linh Thạch Còn có một cái túi trữ vật được ném tới Túi trữ vật đó cũng là do Hắn đưa cho nàng Rất rõ ràng Đây là nàng muốn nhất đào lưỡng đoạn Cắt đất quan hệ với hắn hoàn toàn Cố tích cửu không muốn Cùng hắn dây dưa nữa Liên kéo Vân Yên Ly rời đi Vân Yên Ly thụ động đi theo bước chân nàng Trước khi rời đi Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đế Phất Y Đế Phất Y đứng dưới một góc cây Ánh mắt hơi cụp xuống Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ Gió thổi tung áo choàng và mái tóc hắn Một người mạnh mẽ như vậy Vào lúc này đây Lại đầy cảm giác hưu quạnh và cô đơn Tích cử Người vẫn muốn săn bắt linh thạch phẩm cấp 1 à? Đã cách xa nơi đó Lúc này của Tích cử cùng Vân Đen Ly Đang đi trong một ngọn núi Ừ Cố Tích Cửu tựa hồ có chút thất thần, lòng bàn tay vẫn luôn lạnh lẽo. Tại sao? Vân Yên Ly tò mò hỏi. Cứu tộc nhân của ta. Cố Tích Cửu hiện tại không muốn nói gì nữa. Vân Yên Ly nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn tái nhợt của nàng, thở dài, không hỏi nữa mà nói thẳng. Được. Ta giúp ngươi. Cố Tích Cửu nhíu mày. Ngươi vẫn còn bị thương. Vẫn là nên quay về thành trước đi Còn linh thạch phẩm cấp 1 Ta sẽ tự mình nghĩ cách Còn hùng thú mang theo linh thạch phẩm cấp 1 Cực kỳ lợi hại Theo logic mà nói Với tư vi hiện tại của nàng Nàng căn bản không thể đánh bại được nó Cho dù biết rõ điểm yếu của đối thủ Cũng vô dụng Nàng phải nghĩ ra cách khác Vân yên ly không nói thêm lời nào nữa Hắn sờ tay vào trong ống tay áo Một lúc sau mới lấy ra Trong lòng bàn tay cầm một viên linh thạch sáng ngời Tích cửu, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Cố Tích cửu sừng sốt. Đây đúng là một viên liên thạch phẩm cấp 1, chính cống. Thì ra ngươi cũng săn được nó. Cố Tích cửu không nhịn được đánh giá hắn. Sao ngươi làm được thế? Vừa rồi, nàng nhìn hắn đánh nhau về con hung thú cấp 2. Khó khăn lắm mới giành được chiến thắng như vậy. Vẫn là nhờ sự giúp đỡ một tay của nàng có thể nói, hung thú cấp 1 còn lợi hại hơn hung thú cấp 2 nhiều. Hắn thực sự có thể đánh thắng được sao? Vân Yên Ly dường như hiểu được điều nàng nghi ngờ, mỉm cười nói. "Tích cử, khi ta mới xuống dưới này, công lực của ta mạnh hơn hiện giờ rất nhiều. Vừa lúc gặp phải một con hung thú như vậy và cướp lấy linh thạch của nó, ta vẫn luôn giữ nó trên người, vẫn chưa lấy ra dùng." Chẳng qua vừa đúng thời điểm thích hợp để giúp nhiệm vụ cứu tộc nhân của người thôi. Cô tích cử nhướng mày. Vậy ngươi có biết linh thạch này dùng để làm gì không? Nó có thể giúp ngươi khôi phục linh lực. Đặc biệt là viên phẩm cấp 1 này lại càng là vật khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có ngẫu nhiên gặp chứ không thể tìm. Vân Yên Ly thở dài. Tích cử, ta tới nơi này cũng đã một thời gian rồi. Sao có thể không biết tác dụng kỳ diệu của linh thạch này chứ? Vậy sao ngươi còn muốn đưa cho ta? Vân kéo tay nàng qua, đặt viên linh thạch vào trong lòng bàn tay nàng. Tích cửu, ta nói này, ta là bằng hữu của ngươi, là bằng hữu có thể sống chết có nhau. Nếu như ngươi coi ta là bằng hữu thì hãy nhận lấy nó đi. Trong lòng của tích cửu ấm áp, cuối cùng nàng cũng nhận lấy viên linh thạch kia. Được Đa tạ ngươi nhiều Sau này nàng sẽ lại săn bắt loại linh thạch này Và trả lại cho hắn Nàng không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai Vân Đình Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi mỉm cười Vậy là được rồi cố tích cửu lấy viên linh thạch phẩm cấp 2 ra Nói Người hấp thu cái này trước đi Vân Đình Ly cũng không hề khách khí với nàng nữa Quả nhiên tiếp nhận Được Chúng ta cùng nhau hấp thu cái này trước. Hắn nhắm mắt lại. Rũ mắt hấp thu một nửa linh lực trên viên linh thạch đó. Sau đó đưa cho Cố tích cửu. Nửa này ngươi có thể hấp thu. Cố tích cửu quay đầu rời đi. Đừng lê ma lê mê nữa. Mình ngươi hấp thu nó đi. Mặc dù nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong tiềm thức nàng không muốn cùng Vân Linh Ly hấp thu chung một viên linh thạch. Vân Linh Ly hơi cụp mắt xuống. Được. Tuy ngươi vậy, lại đà tọa hấp thu sạch sẽ, nửa còn lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cô tích cửu đứng ở nơi đó, dường như đang xuất thần, ánh mắt rộng rỗng, không biết là nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt Vân Yên Ly hơi buồn, dừng một chút rồi nói. Tích cửu, nếu ngươi lo lắng cho hắn, vẫn nên quay lại gặp hắn xem sao. Cô tích cửu đột nhiên tỉnh lại, xoay người đi liền. Không cần, chúng ta về thành đi. Công phu của người đó cao hơn nàng rất nhiều, nàng có gì mà lo lắng chứ, nàng sẽ không quay lại xem đâu. Nếu đã không cần quay lại tìm người nữa, Cố Tích Cửu không muốn dùng biện pháp ngu ngốc là xông pha trên đường, nàng kéo Vanilly trực tiếp dùng thuật thuần di, sau khi thuấn di ba bốn lần liên tiếp, rốt cuộc nàng về tới Lạc Hoa Thành. Cố Tích Cửu đi tìm tộc nhân của mình trước, cũng không tệ lắm. Lời đe dọa của nàng rất hiệu quả. Diệp Linh đó không gây khó dễ với những người trong bộ tộc. Mặc dù các nam nhân vẫn phải làm công việc nặng nhọc bẩn thỉu, nhưng nữ tử không phải làm kỹ nữ nữa mà được sắp xếp làm mấy công việc dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường phố. Nhìn thấy cô Tích Cửu trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chào đón và vây quanh hỏi thăm nàng. đương nhiên cũng có người cảm thấy tò mò đối với việc cô Tích Cửu lại dẫn về một tiểu bạch kiểm, không nhịn được cứ nhìn Vân En thêm mấy lần. Cố Tích Cửu cũng không muốn nói nhiều nên giới thiệu Văn Yên Ly với bộ tộc của mình. Vị này là bằng hữu của ta, Văn Yên Ly, Văn Công Tử. Văn Yên Ly ôn nhã như ngọc, đãi nhân như xuân phong ấm áp. Hắn mỉm cười cho hỏi mọi người và đối xử với mọi người một cách tôn trọng. Những tộc nhân này là những người rất hào phóng mà Văn Yên Ly lại được Cố Tích Cửu mang về. bọn họ tự nhiên đối với hắn rất nhiệt tình, bắt tay vỗ vai hắn. Trên bàn tay của họ, thậm chí còn hơi dơ bẩn và bụi bạm. Nhưng vân Ninh Ly hoàn toàn không có một chút ý tứ phản cảm nào. Bắt tay lại rất chân thành. cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng không biết là cảm xúc gì. Nàng nhớ rõ lúc Đế Phất Y gặp những người trong tộc này. Bọn họ cũng muốn đến gần và muốn bắt tay với hắn. Nhưng kết quả, hắn căn bản không hề bắt tay mà chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Cực kỳ kiêu ngạo. Có ai đó đụng chạm vào hắn. Hắn còn trực tiếp rũ áo choàng mấy lần Rõ ràng là không thích vì bọn họ bần Chuyện này không nói Hắn còn đặc biệt thích Khích bác người khác Thường xuyên khiến bọn họ không nói nên lời Bởi vì như vậy Những tộc nhân này cũng không dám hiện diện Trước mặt hắn Càng không dám đến gần hắn Hắn cũng bỏ qua những người này luôn Theo cách hắn nói Nếu không phải vì nể mặt của tích cửu Hắn căn bản không thèm quan tâm đến Chuyện sống chết của những người này Cũng không muốn kết giao cùng những người này Mà vị văn yên lịch công tử này Cũng đến từ thượng giới Thần phận cũng rất cao quý Nhưng lại không làm cao chút nào Rất bình dị gần gũi Thật sự giống như một tiên sa đại từ đại bi Trong truyền thuyết Thật sự khác hẳn với đế phất y Nàng nhất thời có chút xuất thần Xuân Thảo kéo nàng qua một bên Danh mãnh hỏi nàng Tích cứu Vị công tử này cũng rất tuấn tú nha Ta thấy hình như hắn cũng có ý đối với người đó. Đừng nói vậy. Cô tích cửu ngắt lời nàng ấy. Hắn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. Hắn đối xử với ta cũng như thế. Ta và hắn không có gì đâu. Xuân Thảo có chút thất vọng. Nữ hài tử trong tộc không có nhiều khái niệm về sự trinh tiết. Thích ai thì ở chung với người ấy. Không thích nữa thì tách ra. Xuân Thảo từng có quan hệ với ba nam nhân trong tộc. Được nhiều nam nhân thích là một loại vốn liếng và điểm kêu hãnh. Vì vậy Xuân Thảo cảm thấy thạch đầu ca của nàng ấy có bản lĩnh lớn như vậy. So với nàng ấy còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lẽ ra hậu cung càng phải có nhiều nam nhân hơn. Vậy ngươi thật sự chỉ thích đế vất y thôi à? Chỉ muốn gả cho hắn sao? Xuân Thảo cái hay không nói là nói cái dở. Sắc mặt của tích cửu khẽ biến nhàn nhạt, nhạt nói. Đừng nhắc tới hắn nữa. Ta và hắn đặt chia tay. Xuân Thảo sửa sốt. Vì sao? Cố Tích Cửu không muốn giải thích. Không vì cái gì cả. Ta và hắn không hợp nhau. Xuân Thảo ngây người sửa sốt một lúc, buột miệng, nói. Không phải chứ. Người và hắn có quan hệ tốt như vậy. Ngọt ngào như mật. Mọi người còn ghen tị vô cùng. Sao đột nhiên có thể trở nên không thích hợp nữa? Giọng nói của Xuân Thảo hơi lớn Mọi người đều nhìn về phía các nàng Thạch đâu ca Người và Đế Công Tử chia tay rồi Thạch đâu ca Tại sao thế Thạch đầu ca Không phải quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt sao tối hôm qua còn ở bên nhau Thế nào mà đêm nay lại nói chia tay rồi Người này một câu Người kia một câu khiến cô Tích Cửu vừa khó chịu vừa tức giận Trong lòng càng thêm hỗn loạn Như một cuộn chỉ rối Khuôn mặt xinh đẹp của nàng căng thẳng. Các người đều rất rảnh rỗi phải không? Ngày mai không làm việc à? Về phòng ngủ cả đi. Nàng vẫn rất có uy tín trong tộc. Khi nàng trở nên lạnh lùng, những người khác cũng không dám nói gì thêm nữa. Chỉ có thiết đan là không nhịn được nữa. Nói một câu. Tết cửu, có phải hắn đã làm chuyện gì có lỗi với người mới khiến người tức giận nhiều như vậy không? Ta nói cho người biết. Vừa rồi hắn vội vàng trở về, tìm người khắp nơi như điên, thì ra là trụt dạ. Cố Tích Cửu ngẩn ngơ. "Cái gì? Hắn vừa mới trở về?" "Khi nào?" "Khoảng chừng 2 canh giờ trước. Hắn hỏi rất nhiều người trong chúng ta, nhưng mọi người đều không biết người đi đâu cả." "Đúng vậy." Trông hắn có vẻ rất lo lắng. "Hắn hỏi thăm chúng ta mà không có tin tức gì của người ở đây, liền dứt khoát đi tìm Diệp thành chủ." Cô thích cửu sững sờ sắc mặt nàng khẽ biến Hai canh giờ trước Nàng còn ở sâu trong rừng rậm Lúc đó nàng vừa gặp được Vân Yên Ly không lâu Cũng chính là lúc nàng nhờ Vân Yên Ly dùng thuật pháp Để tìm kiếm Đế Phất Y Khi đó Con bướm màu đỏ máu của Vân Yên Ly Đang chỉ về hướng đúng là Lạc Khoa Thành Hóa ra hắn đã thực sự trở lại Lạc Khoa Thành Nếu hắn ở Lạc Khoa Thành Tìm nàng như điên Vậy tại sao hắn không tiếp truyền âm phù Trong khoảng thời gian này Nàng đã sử dụng truyền âm phù liên lạc với hắn rất nhiều lần Chẳng lẽ truyền âm phù của hắn xảy ra vấn đề? Đế Phất Y là người làm việc gì cũng rất cẩn thận, kín kẽ Hắn rất hiểu tầm quan trọng của truyền âm phù Từ khi có tình huống đặc biệt, hắn sẽ không vứt bỏ truyền âm phù Chẳng lẽ là truyền âm phù không kết nối được? Nhưng truyền âm phù này đêm qua vẫn hoạt động rất tốt Thế nào mà mới một ngày đã bị hỏng rồi, không kết nối được nữa? Truyền âm phù không được Hắn chỉ có thể dùng phương pháp địa phương đi tìm nàng. Nếu hắn đi tìm Diệp Linh, nhất định sẽ từ Diệp Linh biết được nàng đã ra khỏi thành. Nói như vậy, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và vân Linh Ly là sau khi vào thành, hắn lại quay trở lại và đặc biệt tìm kiếm nàng. Rừng rậm lớn như vậy, hắn dùng cách gì tìm được nhanh như vậy? Hình ảnh để phất ý khi vừa mới xuất hiện hiện lên trong đầu của tích cửu. trái tim nàng đập lỡ mấy nhịp. Khi đó, trong hắn có vẻ lúng túng. Hắn luôn ăn mặc chỉnh tề, thường ngày trên quần áo không có một nếp nhăn nào. Nhưng lần này khi hắn xuất hiện, vạt áo hơi có chút sọc sạch, góc áo có vài vết máu, sắc mặt hình như hơi tái. Chẳng lẽ là hắn bị thương? Khi ý nghĩ cuối cùng này hiện lên, trái tim của tích cửu tựa hồ như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cuộn lên rất chặt, năng đứng ở đó nhất thời có chút choáng váng. Tích cửu! Tích Cửu Vân Yên Ly đi tới và nói, "Nếu ngươi không yên tâm về hắn, ta sẽ cùng ngươi đi tìm hắn." Cố Tích Cửu bực bội xưa nay chưa từng có. "Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi." Rốt cuộc trời đã khuya, mọi người cũng lần lượt rời đi. Trên cái sân lớn như vậy, chỉ còn lại nàng, Vân Yên Ly và lão tộc trưởng Hoa Chi Xuân. Hiện tại cô tích cửu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cho nên nàng quay người rời đi. Vân Yên Ly đứng đó nhìn bóng dáng nàng đi xa, khẽ há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Rốt cuộc lại không nói ra, ánh mắt hơi có chút buồn bã. Hòa chi xuân đi tới. Vân công tử, ngài còn chưa có chỗ ở sao Vân Yên Ly cười khổ. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Nếu Vân Công Tử không chê, Lão Phu có thể tìm người dọn dẹp cho ngài một căn phòng để ở được không? Chỉ là có chút đổ nát. Không sao. Đa tạ. Vân Ninh cúi đầu sát đất. Hoa Chi Xuân thở phào nhẹ nhõm. Vị Vân Công Tử này rất gần gũi với mọi người, không giống như vị Đế Công Tử kia. Vân Công Tử đã tìm cho chúng ta một viên linh thạch phẩm cấp 1, giúp tộc nhân chúng ta không còn phải trôi giạt khắp nơi lần nữa. Chúng ta vô cùng cảm kích. Vân công tử không chê tùy tiện, vô lễ là tốt quá rồi. Vừa rồi của Tích Cửu đã nói chuyện Vân Yên Ly mang linh thạch phẩm cấp 1 đến. Vì thế Hoa Chi Xuân vẫn rất cảm kích vì Vân công tử này. Ông lập tức sai người, dọn một căn phòng riêng cho Vân Yên Ly ở. Vân Yên Ly cũng không chê bai, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Trước khi vào phòng nghỉ ngơi, hắn còn hỏi. Tích Cửu đi nghỉ ở đâu? Hoa Chi Xuân sửng sốt một chút hàm hồ nói nàng có nơi ở khác vân công tử không cần phải lo lắng cho nàng vân yên ly không nói gì nữa sau khi từ biệt hoa chi xuân liền đi thẳng vào phòng ở vùng rừng núi cách đó hàng chục dặm ánh trăng luôn sáng người rải ánh bạc khắp nơi gió núi thổi qua làm lá cây xào xạc tiếng thú gầm từ xa thường xuyên vang lên Càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu cho khu rừng Lần đầu tiên Đế Phất Ý không mang đến hình tượng Mà ngồi bệt xuống Tựa vào một cây đại thụ Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ Đôi mắt hơi nhắm lại Dựa đầu vào trên thân cây đại thụ Như muốn nghỉ ngơi dưỡng thần Trên trán hắn Có một hôi lạnh chảy xuống thái dương Theo gò má như bạch ngọc chảy xuống Hắn cũng không có ý định lau đi Cả người tĩnh lặng Như một bức tranh hưu quạnh khiến lòng người ta ảm đạm. Ở bên ngoài thế giới khác rất xa, rất xa, có một ngọn núi cao. Trên ngọn núi cao có một tảng đá lớn màu trắng như tuyết, mặt đá trần nhẵn bóng loáng như gương. Từ trong tảng đá lớn tỏa ra một luồng linh quang nhàn nhạt, nhạt, để bề mặt đá tách ra như sóng ánh sáng. Bên trong hiện ra sông núi, hiện ra cây cối, hiện ra con người. Thần Cửu Lê và Ninh Tuyết Mạch đều đứng trước tảng đá lớn, nhìn con người và sự vật bên trong, giống như đang xem một vở kịch câm. Bọn họ vô tình phát hiện ra tảng đá này có công năng này, chỉ cần phu thê bọn họ nhỏ máu của mình lên đó, rồi sử dụng một loại pháp thuật riêng nào đó, là bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng của những người có quan hệ huyết thống với mình vào lúc này. Mà người có quan hệ huyết thống với bọn họ chỉ có một người, nhi tử của bọn họ, Thần Niệm Mạch cũng chính là Đế Phất Y. Bọn họ ở chỗ này đã nhìn gần nửa canh giờ rồi. Nhìn thấy như tử bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm ai đó trong rừng rậm như một con rùi không đầu. Nhìn thấy hắn dường như bị kích động bởi điều gì đó và tự nhiên đã tự phát minh ra một loại thuật truy tung và cuối cùng đã tìm được cố tích cửu. Bọn họ đã xem toàn bộ hình ảnh quá trình sau đó. Sắc mặt Ninh Tuyết Mạch rất khó coi. Bất kể một người mẫu thân nào Nhìn thấy nhi tử của mình trong tình cảnh này đều không thể có tâm trạng vui vẻ được. Trái tim nàng giống như bị xoắn lại. Đau vô cùng. Thật quá đáng. Nàng nắm chặt ngón tay. Sao nàng ấy có thể không biết tốt xấu như thế chứ? Rõ ràng niềm mạch làm tất cả vì muốn tốt cho nàng ấy. Nàng ấy lại đối xử với hắn như thế, làm hắn tổn thương như thế. Thần cửu lê vẫn bất động thanh sắc, chỉ thở dài. Vốn dĩ từ tử này, làm chuyện không tốt chút nào. Nàng cảm thấy cô nương kia không nên tức giận à. Ninh tuyết mạch, nghẹn một hơi, nói. Tất nhiên tức giận thì vẫn tức giận, nhưng nàng ấy không nên nói những lời cay nghiệt như vậy làm trái tim niệm mạch tan vỡ. Dù sao niệm mạch vẫn còn nhỏ, không thể chịu nổi loại đả kích này. Trên mặt nàng, lội ra vẻ bảo vệ cho con, thân cửu lê không nói nên lời, ôm lấy eo thon của nàng. Tuyết mạch Niềm mạch không còn nhỏ nữa Hắn đã là người trưởng thành rồi Mưa gió, rồng bão này Đều là thứ hắn cần phải trải qua Cô nương này là một đạo kiếp của hắn Kiếp Ninh tuyết mạch khẩn trương Kiếp gì? Thiên đạo đáng chết Lại ăn bài cho hắn kiếp nạn gì nữa vậy? Từ nhỏ hắn đã gặp rất nhiều tai nạn Đủ nhiều kiếp nạn rồi Ninh tuyết mạch quả thực có oán niệm đặc biệt Đối với thiên đạo Năm xưa Phu thê bọn họ đã phải chịu đau khổ sâu sắc Về thứ này Thần cửu lê ho nhẹ một tiếng Liếc mắt nhìn như tử trong gương một chút Đột nhiên cảm thấy tiểu tử này Đúng là Tự làm, tự chịu Cho dù là thiên đạo chi chủ tôn quý nhất Một khi cưỡng ép nghịch thiên sửa bệnh Làm sao có thể không bị quy tắc Của thiên đạo phản phệ Tuy nhiên Tha để hắn chịu đau khổ cũng tốt. kẻo sau khi hắn trở lại vị trí của mình, hắn lại định ra những quy tắc thiên đạo biến thái nữa. Thân Cửu Lê quyết định, chờ sau khi tiểu tử này trở lại vị trí, ông muốn nói chuyện vui vẻ cùng hắn, nói về mấy trải nghiệm của bản thân, nhận tiện xem những câu chuyện cười của hắn. Nghĩ đến điều tuyệt vời này, khóe môi thân Cửu Lê hơi cong lên. nghi tử chịu tức giận như vậy, chẳng con cười được à? Ninh tuyết mạch nhướng cao mày Ý cười trên môi thần cửu lê Lập tức biến mất cùng chung kẻ thù với nàng Tuyết mạch Nàng nói rất đúng thiên đạo quá biến thái Sắc mặt ninh tuyết mạch hơi thay đổi Nàng khẩn trương nắm lấy tay áo hắn Có phải chẳng nhìn ra cái gì rồi không Có phải niệm mạch Lại gặp phải đại kiếp nạn nào không Có nguy hiểm đến tính mệnh không có phải là hôn phi phách tán? Thần Cửu Lê lắc đầu. Yên tâm đi, cũng không đến mức đó đâu. Lúc này, Ninh Tuyết Mạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc. Đại thần, không phải chẳng nói mệnh cách của Niệm Mạch rất kỳ quái, chẳng cũng không tính toán ra được.